Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ở múa, rồi chém nốt khẩu chân còn lại. Khi con vật bị chém cả hai chân nó mới ngã xuống không thể chạy được nữa. Bây giờ gá lại múa giáo đâm vào sườn con vật làm chúng ngay tí Những thầy niên khác dùng nổi đồng hứng lấy máu trâu để dừng lên đạn cung tế giả. Thầy mo làm chủ lệ, khi ông ta cầm lấy cái nổi đồng đựng đẩy máu Châu đặt lên bàn hương án. Điện lâm dầm đọc như cầu thần chú. Tay cầm cây phất trần như phù thủy mà quơ lên xuống ngang dọc. Khắp đạt chạc, rồi ông ta sụp lại ba cá, lệ xong đứng lên ra lệnh cho đám thanh niên, đưa châu vừa bị đâm chết lên dạng lửa để nướng. Giả lạng bây giờ mới nói với nhóm người Ngọc Duy đang ngồi trong bàn. Bạn ma nôi vừa dâng con châu lên cúng dạng, bây giờ thầy mò đám bởi lăng cũng cho bọn ma xó, mà đói thịt eo thịt gà. Cũng cho lỗ ma chảnh ma lai ma xoáy ở chốn hang đá 12 con dê, cho chúng làm ngựa cho lũ ma cưới đi nơi khác. Khi ra làng vừa nói xong, bóng mọi người thấy một thanh niên trong bản đang hớt ha hớt hải chạy về nhận là bác kiểu tỏ. Dạ, dạ làng ơi, thầy mõ ơi, một người kinh bị con quỷ hút máu cắn chết bên con suối rồi. Gia Lạng là người đại diện của quyền cao nhất trong bản mà nội, đã giật mình tỏ ra kinh hãi mà hỏi lại này. Có người bị quỷ hút máu à? Gã thanh niên thường không trả lời ngay, hắn ra hiệu cho một số thanh niên khác, kháng một thầy mà, đi vào giữa sân rồi bỏ xuống. Cả nhóm người Ngọc Duy trở nên bàng hoạ, khi thấy xác tiền cộng sản đang nằm trần chuồng bất động. Trên cổ còn nguyên hai dấu răng im sâu và tận thành quạt. Ngọc gì như muốn trên đứng, hắn không ngờ vừa mất đi một tên thủ hạ trong số 3 tên mặt dô đã được tuyển chọn Đường chưa đến kho báo mà đã xảy ra hiện tượng mật mát nhân mạng, cho thấy lời tiên đoán trong quẻ lối địa dự sắp thành hiện thực. Lúc đó bóng nhiên cẩm nhung đã tiến đến gần xa của tên công sản. Nàng nhìn mà thấy mà bằng ánh mật kỳ lạ, hai trọng trắng đang ngã thành màu xanh sáng như hai ngọn đèn phạm. Còn miệng nàng đang phà thứ hơi thở ma quái vào miệng của thầy ma, như chuyện mà lực vào trong xác chết chỉ trong một vài tích tắc, mọi người đã thấy thầy ma thì công sang tự nhiên ngồi bật dậy, hắn y như con quỷ nhập tràng, mà nhóm người Ngọc Duy từng thấy xuất hiện trên đường đến bản mà nội. Thế Ngọc Duy đang buồn giàu với mất người, đến khi thấy tiết công sang trở thành thứ quỷ nhập trạng làm ắn kinh hãi và càng kinh sợ. Khi con quỷ đang nhảy cả tưng Đi một hút sầu những hành cây Bạn không ngờ uh, cô nhân tình Cẩm Nhung lại biết ma thuật Chỉ trong nháy mắt là một thấy ma đang bất động thành một con quỷ không có tính người Thế Ngọc Duy mới trôi man nhìn cảm dụng hỏi Cẩm Nhung em là ai Là người hay ma Lúc này hồn ma châm anh Đang trong xác Cẩm Nhung Nàng không cần dấu diêm thân phận nữa Đã chỉ tay vào mặt nhóm người của Tiên Ngọc Duy và lên tiếng nói với mọi người trong bản mặn nổi. Ta nửa người nửa ma, là hồn ma chấm anh bượn xác cầm Nhung đi theo tên sát nhân Ngọc Duy để trả thù, cũng như để ngăn cản chúng bay đi vào kho báu. Tiên Ngọc Duy này đã giết chết ba mạng người trong đó có ta, nhằm chiếm đoạt tấm bản đồ kho báu đang giật dấu trong hang đá tự thân đến đây hồn ma châ anhh mới cười lên thật khả, mới cười lên thật sảng khoái rồi nàng lại nói tiếp mọi người hãy xa lánh bọn có lòng người dạ thú này chúng không tốt lành gì đâu cô rừng hòn dồ sắp rung chuyển rồi cùng với bọn Ngọc Duy giờ đây có thêm bọn nhật và bọn cướp đặt bằng xanh đang cùng nhau sâu xé cái có báu đó Giả làng và thầy mò đảm bảo làng không ngờ bọn Ngọc Duy là những tiền sát nhân giết người cấp của Vậy mà từ sáng đến giờ dân bản đã ân cần tiếp đãi chúng thật trọng thị Giả làng cảm thấy máu đang sôi trong cái bụng Cái mặt như muốn nổi ra Còn cái miệng phải nói Bớ già ơi Bớ giảng ơi Dân bản ma nôi đã bị bọn người kinh này lừa dối rồi Thàn thở với giảng xong Ông Grey quát mắt nhìn lại nhóm Ngọc Diệt Thiện. "Ới bọn người kinh tởm, chúng bay hãy mau rời khỏi bản ma nồi. Còn mắt người bà na không muốn thấy những cái bụng độc ác như con ma con quỷ kiến. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net